tỉnh lại trong buồn cấp cứu, Phải nhờ các bác sĩ thuật lại, mẹ mới nhớ được những gì đã xảy ra. Mẹ vội vã lao ra khỏi giường bệnh, định đi tìm bốn, nhưng liền bị ngăn lại. Nè, chị định tìm ở đâu? Chúng tôi đã cho người đi kiếm anh ấy khắp nơi rồi, nhưng mà không có thấy. À, hai em chồng của chị là hai cái anh gì mà... À, anh Cán với anh Kiệt cũng đã đi tìm rồi. Nếu hai ngày nữa mà không tìm được, Thì sẽ báo lên công an Còn chị cứ bình tĩnh ở đây dưỡng bệnh à Chị yếu lắm Mẹ nghe cô y tá nói vậy Thì trong lòng vẫn vạn lần không cam tâm Mẹ muốn đi kiếm bố ngay đi tìm hiểu xem Chuyện gì đã xảy ra với bố Khiến cho bố lại biến thành một con người Hoàn toàn xa lạ như vậy Cô y tá nói cho mẹ biết Tối qua Lúc đi ngang qua buồng bệnh của bố Thì phát hiện cha mẹ nằm bất tỉnh ở dưới đất Còn bố thì không thấy tầm hơi Cô chạy tới xem xét Cho mới gọi người tới Đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Cô y tá cho mẹ mượn một chiếc gương sôi, Cho nói Nè chị xem đi Chị bị anh ấy bóp cổ tới gần chết đó, Mười đầu ngón tay Vẫn còn in rõ trên yết hầu kìa Mẹ đưa tay sờ lên cổ Xoa nhẹ những vết bầm Nước mắt mẹ trào ra Chị cố gắng nghỉ ngơi tình dưỡng đi Phải khỏe lại Thì mới đi tìm anh ấy được Nhưng mẹ đâu thể ngồi yên chờ đợi như vậy Với tình hình như hôm qua Mẹ có linh tính là bố đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ Nhớ tới bức thư của cô Mư Mẹ liền ngồi bật dậy Giật kim truyền nước ra khỏi tay Cho một mạch chạy ra khỏi bệnh viện Mẹ về nhà, thấy cổng đã mở toang từ bao giờ Mẹ chạy vào trong sân Chúng tôi liền ùa ra đón Mẹ ôm chặt lấy chúng tôi Bà ngoại lúc này cũng chạy ra hỏi han tình hình Mẹ nói sơ qua mọi chuyện Rồi chạy vào trong tìm kiếm bức thư Sau khi tìm một hồi Mẹ lại quay ra hỏi anh em tôi Nè, tôi cũng có thấy một tờ giấy màu vàng Mẹ gấp làm hai Để dưới cây nước kia hay không Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mẹ Tôi đoán đó là một tờ giấy quan trọng Linh cảm không lạnh Tôi lắc đầu Nhưng thằng em thật thà đến ngu ngốc của tôi Nó đặt hai ra ờ, Hôm qua anh tí gấp thuyền cho con chơi rồi mẹ Hả? Gắp thuyền hả? Cho, cho cái thuyền bây giờ ở đâu rồi? Thằng em lại ngây thơ chỉ ra sông Hồ hởi nói Dạ, hôm qua chúng con chơi đua thuyền giấy Thuyền của con thắng lắm ạ Bây giờ nó trôi xa lắm rồi Mẹ gào lên tuyệt vọng Trời vừa chạy ra xong, Mẹ vừa khóc Bà ngoại thấy vậy cũng chạy theo Nè nè Thấy cái mảnh giấy đó là cái gì Có quan trọng hay không Quan trọng lắm mẹ ơi Nó là mảnh giấy của đồng mơ để lại cho con trước khi mất Con còn chưa kịp đọc <cười> Chắc chắn là cô có điều gì muốn nói với con Trời ơi nhưng mà bây giờ Bây giờ nó mất rồi Mẹ ngồi thập xuống bờ sông Tuyệt vọng nhìn ra mặt nước mênh mông Chiếc thuyền giấy đã trôi đi mất dạng Hoặc chìm sâu xuống đáy bùn rồi cũng nên Bộ dạng ngây ngốc của mẹ Khiến cho bà ngoại cũng phải sợ Bà liền an ủi Thôi Mất rồi thì thôi Đi về đi Kéo ở đây lại cảm lạnh thì khổ đó. Ai, nhà toàn người đau người ốm rồi. Đừng để bản thân gặp phải chuyện gì nữa. Tao cứ tưởng hôm nay bố nó được ra viện. Thì tao để mấy đứa bé ở lại đây cho chúng nó gặp bố. Nếu đã thế thì hôm nay á, tao cho chúng nó sang nhà tao lại vậy. Bà ngoại nhắc đến chúng tôi, làm mẹ nghĩ tới thủ phạm phá hoại bức thư. Cơn máu nóng lại nổi lên. mẹ chạy một mạch về nhà cầm cái chổi buộc chúng tôi tới tấp nếu không có bà ngoại can ngăn thì có lẽ hôm nay chúng tôi nhự đòn rồi bà mắng cái con này đồ đạt quan trọng thì phải biết được mà giữ chứ để linh tinh rồi á mất á lại trút lên con chúng nó thì biết cái gì mà bà nội chúng nó ra viện rồi á đang ngồi một chỗ ở nhà thằng kiệt với thằng cán á thì đi tìm bố tụi nó Mày phải sang xem mẹ chồng ra sao Rồi còn chăm sóc bà ấy nữa Còn ngồi đây sao Đi mau đi Không dám ở lại lâu Khiến cho mẹ ngứa mắt rồi lại ăn đòn Chúng tôi năn nỉ bà Sang lại bên nhà ngoại Bà lập tức đồng ý ngay Thế là chúng tôi thoát nạn. Về phần mẹ Ở lúc qua nhà bà nội Thì chú Cán và chú Kiệt cũng về tới nơi Nhìn thấy mẹ hai chú ngạc nhiên lắm OK, chị Huy. Chỉ đây mà làm chú em đi tìm máy. Bác sĩ báo chị còn yếu, mà tự ý ra viện rồi. Mẹ không để ý tới lời trách móc, liền níu tay hai chú mà hỏi ngay. Có tung tích của anh các chú chưa? Chị đóng ruột quá rồi. À, có hai tình tốt một tin xấu. Chị muốn nghe tình nào trước? Cả mẹ và bà nội đều đồng thanh. tin tốt trước đi. Tình tốt thứ nhất á Là thằng Đồng nó đã về rồi Mẹ ngồi phịch xuống ghế Đối với mẹ mà nói Tin này cũng chẳng phải tin tức mà mẹ cần nghe Vì chú Đồng có về hay không Mẹ cũng chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm nữa Bà nội cũng như mẹ Bà chửi Tổ sư nó Nó về hay không liên hệ gì tới nhà này Chính vì nó mà thằng Quốc mới ra nông nỗi như vậy Nó có đi luôn tao cũng mặc kệ nè Thế còn tin tốt thứ hai là cái gì? Mày mau nói luôn đi Ừ Tin tốt thứ hai là Đã có người nhìn thấy anh quốc Mẹ đang ủ rũ Bỗng ngẩng lên nhìn chú Cắn Ánh mắt đầy hy vọng Th Thật sao chú? Thế anh quốc ở đâu? Tao mau đi tìm anh ấy đi à, Nhưng mà Sợ là không có gấp được đâu chị Thế cái thằng Cán Mày nói mau luôn đi Tình xấu là cái gì Tình xấu là Có người nhìn thấy anh quốc Tới chỗ đó Rồi sau đó thì không thấy trở ra Mẹ với bà nội trừng mắt nhìn chú Cán Ch... Chú nói thật sao Có, Có người nhìn thấy anh quốc tới chỗ đó hả Chú Cán gật đầu Mẹ bỗng dưng ôm mặt khóc nấc lên Còn bà nội thì dường như mất bình tĩnh Trời ơi Lần này nguy to rồi Sao mà đang yên đang lạnh Nó mò tới đó làm gì chứ Không ai có được câu trả lời Chỗ đó mà tất cả mọi người đang nói tới Là núi quả Đó là người lớn gọi như thế Bởi vì vào những ngày âm u Người ta thấy cơ mang nào là quả bay kính cả bầu trời phía trên đỉnh núi Chúng thì nhào phát ra những âm thanh đinh tai nhất ốc Như muốn kể một câu chuyện trùng rợn nào đó Ở trong khu rừng phía trên núi Còn với bọn trẻ con Chúng không gọi là núi quả Bà gọi là núi quỷ Đối với chúng Đó là một nơi vô cùng đáng sợ Mà chỉ cần nghe tên thôi Đứa nào cũng muốn ướt cả đúng quần Những người lớn ở đây Nếu muốn dọa trẻ con Chỉ cần nói rằng sẽ bứt chúng lên núi quỷ Là đứa nào đứa nấy Mặt xanh hơn cả tàu lá Đứa quả gắn liền với câu chuyện xa xưa Về những người có tội bị dân làng đưa lên đó bỏ đối cho đến chết Vì vậy mà những linh hồn vất vưởng không có nơi để về Cũng không có người siêu độ Cứ mãi lang thang vô định Quanh quẩn nơi rừng thiên nước độc Từ lâu Núi quả đã trở thành cấm địa Không ai dám đặt chân tới Đã có tin đồn rằng Có người liều mình đặt chân vào núi quạ Khi trở về trên người mang theo mầm bệnh khoái lạ Đi bao nhiêu nơi Chữa bao nhiêu thầy Cũng không khỏi được Cuối cùng thì chết dần chết mòn Trong chính ngôi nhà của mình Hai chữ núi quạ kia Dần trở thành nỗi ám ảnh với người làng. Cho nên mỗi khi nói về chỗ đó Người ta liền hiểu ngay rằng Đối phương đang muốn nhắc đến nơi nào. Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Cuối cùng bà nội cũng lên tiếng. Dù như thế nào, cũng nhất định phải đi tìm thằng quốc vệ Cho dù nó còn một nấm xương tàn, cũng phải đem được nó về đây. Cả hai chú cũng đồng tình như thế. Chú Cán nói, chúng con sẽ không bỏ anh đâu. Nhưng mà đừng lên núi quả hiểm trở lắm Muốn lên đó phải tìm hiểu Chuẩn bị kỹ càng mới được Mẹ ngẩn lên nhìn chú cán Bằng đôi mắt mộng nước Mẹ nói Thằng Đồng đâu Nó về mà không dám sang đây sao Mẹ vừa dứt lời Thì ở ngoài hiên Nấp sau cánh cửa Chú Đồng khép nép đi vào Chú cuối chào bà nội Chào mọi người ngượng ngùng nói chị Huy em đi nhìn chú hôm nay xuống sắc vô cùng có lẽ sau khi làm bố bị thương chú hối hận và ăn năn lắm những ngày qua phải lang thang bên ngoài ăn gió nằm xương chú cũng chẳng sung sướng gì nhìn chú Tiêu Tụy quần áo rách rưới râu tóc lâu ngày không cạo dài lõm chõm ra mặt mày đen sạm cả đi mẹ và bà nội lại thấy thương, cho nên bao nhiêu câu trách cứ đành nuốt lại vào trong lòng. Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, đều là lỗi của con. Con sẽ đi tìm anh Quốc vậy để chuộc lỗi với cả nhà. Chuyện lên núi quạ, cứ để con làm thì hơn. À, mày biết ăn năn thì tốt. Từ giờ trở đi. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ con ạ Đừng có nông nổi bốc đồng nữa Mà mang bạ bầu thân Tao cũng muốn nhanh chóng tìm ra thằng Quốc Đúng là đáng lý ra chuyện lên núi quả đó Mày đi là phải Nhưng mà nghĩ đi thì nghĩ lại Dù sao mày cũng là đứa con trai độc nhất bên nhà đó Lại chưa có con nói dõi. Nếu mày xảy ra chuyện gì Tao có xuống âm phủ Cũng không dám nhìn mặt ông Hoàng ở dưới đó à, Dù sao Cũng là con cháu trong nhà Tao không trách Cũng không truy cứu nữa Mày về nhà lo cho chuyện nhà đi Bên đó cũng đang trối tinh trối mù kia kìa Bà nội trước giờ vẫn vậy Lúc tức lên Thì nói ra toàn những lời cay nghiệt Nhưng tâm bà rất tốt bà chưa bao giờ có ý muốn trả thù ai Mặc dù chú Đồng là nguyên nhân khiến cho bố bị thương phải vào viện Sau đó tâm trí bất ổn Gây ra những chuyện oái oăm Nhưng bây giờ nhìn chú đứng trước mặt Với vẻ tiều tụy Thần sắc xám xịt Bà lại động lòng thương Trước sự xua đuổi của bà Chú Đồng nói Cứ để cho cháu đi Không tìm được anh quốc Cháu cũng không yên tâm ở nhà được Cháu nghe nói ở làng mình ngày trước Có lão thông từng lên núi rồi Và trở về bình an vô sự Cháu sẽ đi nhờ lão dẫn được Ờ Chuyện lão thông có lên núi hay không Thì không ai kiểm chứng được Có khi lão chỉ nói phép cho ai thôi à Chú Cán vừa nói Chú Kiệt cũng khớp lại. Ừ đúng rồi đó. Cái lão thông đó là chú lương lẹo. Những trò lừa người ăn tiện của lão ai mà không biết. Những người muốn nhờ vả lão dẫn đường đi lên núi quả đều phải trả cái giá rất là cao. Nhưng mà thường mới chỉ đi được nửa chừng thì đã quay về rồi. Nói chung em không có tên lão đâu. Chú Đồng thở dài. Nhưng mà hiện giờ lão là hy vọng duy nhất. Nếu không có lão Chúng ta có lên được núi cũng khó lòng mà xuống được Tranh luận một hồi Người cuối cùng chốt lại câu chuyện Vẫn là bà nội Bà nhíu mày Tạm thời thằng Đồng cứ về nhà đi đã Chuyện lên núi quả đúng là phải bàn bạc Rồi lên kế hoạch kỹ lưỡng Tao nhất thời nóng lòng muốn tìm thằng Quốc thật Nhưng mà nếu tìm được nó Mà phải đổi mạng của ba đứa mày thì tao thả bỏ thằng quốc còn hơn thật chúng mày cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi cả đi chú cán bước lại gần mẹ đưa cho mẹ cái vòng hạt cườm màu đỏ bác sĩ ở bệnh viện nhờ em trả lại cho chị thứ này thấy bảo nó rơi trên sàn nhà gần chỗ chị nằm đó. mẹ cầm lấy chiếc vòng trên tay chú gương mặt bần thần Bất ngờ mẹ kêu lên Không đúng Cái cái này không đúng Ai nấy đều ngỡ ngàng Không đúng cái gì hả chị Cái phòng này không phải là cái vòng cô mơ cho tôi Bảo sao mà nó chẳng có tác dụng gì cả Mẹ giơ chiếc vòng đỏ lên Rồi đi tới trước mặt chú Kiệt nói Chú Kiệt à Như thế này là sao Chiếc vòng chú mang về Sao lại biến thành chiếc vòng khác vậy Vòng của anh quốc vốn dĩ là Có 12 hạt từ màu đó Ở giữa có một tỳ hưu nhỏ Tỏa ra cái mùi thơm nhẹ nhẹ Cái vòng này tôi là giống Nhưng mà không có mùi gì cả Chưa kể là số lượng hạt cũng khác nữa Linh vật trên đó Cũng không phải là tỳ hưu gì Mà chỉ là một con hổ Màu đó của vòng Cũng rất là đậm Chứ không nhạt nhọa như cái này Hôm đó lúc chú mang vòng về Tôi mừng quá mà không nhận ra những điểm khác thường Nhưng mà sau những chuyện xảy ra Thì tôi khẳng định là vòng giả rồi Chú Kiệt cúi gầm mặt xuống chân Không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Mẹ càng nghi ngờ Mẹ lây vai chú Chờ chú mở lời giải thích Chú Kiệt à Chú nói gì đi chứ có, có phải chú bị nhà kia lừa rồi đúng không Chú kia khích thật sâu một hơi, Rồi mới ngẩng lên nói với mẹ Bằng một giọng đầy hối lỗi Chị Huy à Em xin lỗi chị Là lỗi của em Cho nên mới xảy ra cớ sự này chị, chị cứ trách mắng em đi Em xin chịu Nè Thế rốt cuộc là chuyện gì nữa Mẹ mới đem chuyện chiếc vòng Kể ra hết cho bà nghe. Đến lượt bà chất vấn chú Kiệt. Kiệt, mày mau nói ngay. Chú cuộc mày có tìm tới nhà kia đổi lại vòng hay không? Hay là mày đã bị nhà đó lừa rồi? Trước áp lực của mọi người, chú Kiệt đã nói thật. Dạ, con có tìm tới nhà đó. và có lấy lại được vòng rồi. Nhưng mà, Nhưng mà hoàn cảnh nhà đó rất là đáng thương. Cô, cô thật sự không đỡ dồn họ vào chỗ chết mẹ. Chú Kiệt kể lại chuyện của con bé lụa cho cả nhà nghe và cả việc thay đổi quyết định vào phút chót của chú. Số là khi lấy lại được chiếc vòng thật rồi. Nhưng trong lúc trở về, chú thấy trong lòng dây dứt. Cứ nghĩ đến con bé lụa và sự hiểu chuyện của nó chú lại thấy khó chịu trong lòng. Khi đi ngang qua cô hàng sáng, chú nhìn thấy chiếc vòng màu đỏ gần giống như chiếc vòng năng cầm trên tay. Chú liền nảy ra một suy nghĩ. Chú cho rằng chỉ cần mang cái vòng giả về trấn an tâm lý cho người ở nhà là sẽ êm chuyện. Dù gì bố cũng là người lớn và vết thương cũng đang dần ổn định rồi. Hơn thế nữa, nhà của Hải và Miền Cũng nói chỉ mượn tạm chiếc phòng qua sinh nhật thứ sáu của con lụa là sẽ trả lại. Chú tính toán rằng qua sinh nhật của con lụa sẽ tới lấy lại ngay. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Thế lại chú mua chiếc phòng kia, đem về đưa cho mẹ. Còn chiếc phòng thật, chú quay trở lại đeo vào tay con bé lùa. Nhưng chú không thể ngờ, việc làm của mình lại gây ra tai họa cho bố Và rắc trối cho cả nhà Câu chuyện của chú Kiệt Lại một lần nữa khiến cho mọi người đau động Mẹ khóc Còn bà nội chỉ biết thở dài Bà nói Đúng là sâu trời mà Mình không giúp người ta Thì cắn rứt lương tâm Mà giúp người ta Thì lại hại đến mình Rồi bà nhớ ra cô mơ, bà nói với mẹ Hay là con lại sang sông tìm cô đồng mơ đi Nhờ cô ấy gọi giúp thằng quốc trở về xem sao Cô mơ mất rồi mẹ ơi Nghe nói nhà cô ấy bị cháy Cô ấy chạy không kịp Anh mất trong đám cháy rồi Bà nội ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng Chú Kiệt bỗng nảy ra một ý Chú nói Trong lúc nói chuyện với nhà con lụa đó Con được biết là bên kia sông Có ông cụ tên là Đường Làm nghề thầy Pháp Nghe là ông ta giỏi lắm Nếu mà mời được Có khi mới có thể gọi định quốc trở về Mà không cần phải nhọc công lên nước quả đâu Ánh mắt mẹ chợt sáng trở lại à, thật, thật sao chú Thật mà chị Nếu mà đúng như những gì họ kể Thì ông già tên Đường kia quả thật rất là cao tay Em tin lòng ta có thể giúp được cho nhà mình. Trở lúc này chú mới kể thêm về câu chuyện cơ duyên của con bé lụa và ông cụ đường cho mọi người nghe. Mẹ mừng lắm. À, có lẽ nó thực sự là cao nhân rồi. Nè, chú Mau đưa tôi đi tìm mua ấy đi. Mẹ không kịp để mọi người nói thêm. Liền nhanh chóng mặc thêm áo, đội nón, rồi kéo chú Kiệt ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại bà nội Chú Cán và chú đồng. Bà nội nói Thôi thì bây giờ Đã có một phương án mới rồi Chúng ta cứ ở nhà chờ đi Nếu có thể tìm được ông thầy Pháp Thì không ai phải lên núi quả hết Tôi thằng Đồng về nhà đi con Về mà chăm sóc cho thiếm hoang Với cả đón cái hạ về nữa Từ ngày mày bỏ đi Nó lo cho mày mất ăn mất ngủ đó. Chú Đồng vâng dạ rồi chào nội. Chú Cán liền tiễn chú Đồng ra cổng. Vừa đi, chú Đồng vừa nói. Mấy ngày bỏ đi, hình như làng mình có chuyện gì đó hay sao mà đi đâu cũng thấy mọi người xung sao vậy. Thì cái chuyện mất trộm da cầm đó. Cả làng đang nghi ngờ thằng Đại. Nhưng mà nó một mực kêu quan, Còn khăn khăn nói nhất định là sẽ tìm ra kẻ trộm để minh oan. Nhưng mà cả một tuần trôi qua rồi. Có tìm được cái gì đâu. Mất gia cầm là thế nào anh? Thì làng mình dạo này không hiểu gì sao Nhà nào cũng bị mất gà mất dịch hết. Không nhiều thì ít. Chính như nhà anh đây cũng vậy nè. Bà nhà anh vì tức cái bọn trộm cấp Trà đường đứng chửi động một hồi Mới bị ba bầu xe gãy chân đó Thì có thấy ai lạ mặt ra vào làng hay không? Không Khả năng người ngoài làm chuyện này rất là thấp Vì cái trộm phải am hiểu địa hình Lối ra lối vào trong xóm Thì mới dễ bị tẩu thoát chứ Điều này chỉ có người làng mới làm được thôi Mà từ ngày xảy ra chuyện bất cấp Những người lạ ra vào làng Đều bị theo dõi Thanh niên cũng thay phiên nhau đi tuần quanh thôn sớm Suốt cả một đêm Nhưng mà cũng không thấy gì khả nghi hết Tuy vậy nhưng mà Chuyện nhà này nhà kia mất mát Vẫn cứ liên tục xảy ra Chết thật không Nếu vậy nhà em không biết có mất gì hay không nè Nhà nuôi được mấy con gà Để cho mẹ em tạm bổn. Mất thì không nói Sợ nhất là nhà toàn là đàn bà con gái Đã đêm hôm xảy ra chuyện gì thì quy? Thôi đem về xem sao đã. Chú Đồng vội vã lên xe trở về nhà Trên đường đi thì gặp Đại Đại nhìn thấy chú trước Gã gọi à Đồng ơi Đi đâu đó vào đây đã Chú Đồng với tay Đại Vốn là cùng trang lứa với nhau Tuy chơi không thân Nhưng ngày trước từng giao lưu qua lại Đại cậy mình to con hơn chú Đồng Nên bắt chú phải gọi là anh Chú Đồng nhìn thấy Đại đang ngồi uống nước Trong cái quán cốc Dưới góc đa ven đường Vốn không có ý định ngồi cùng Nên chú chỉ dừng xe Ngoái đầu lại hỏi anh Đại gọi tôi có việc gì không? cậu này đi đâu mà mất mặt vậy? Sao đã không? Chú đây làm chén nước đây Ừ tôi đang bận lắm Anh Đại có chuyện gì cứ nói luôn đi Có gì đâu Chẳng là đang muốn rủ chúng mày bạo đầu bắt trộm với anh làng xã gần đây mất an ninh quá nhà nhà kêu bất trộm gà bịch rồi đổ hết lên đầu dân số má nhanh à canh cả tuần mà không bắt được gì vậy mà dân vẫn cứ kêu mất thế mới cày chứ chú động vốn không muốn giao luôn cho nên định bụng từ chối nhưng đại lại nói anh vận động hầu hết thanh niên làng rồi tụi nó cũng nhiệt tình tham gia lắm bây giờ cả đội chia làm ba tổ Thay phiên nhau tuần đêm Hôm nay tổ này thì ngày mai tổ kia Nhưng mà xem trận lực lượng còn mỏng Không có bao quát được là Thế nào Chú tham gia chứ Ừ Anh để em về suy nghĩ ra Nhà em còn một số chuyện phải giải quyết Đợi em sắp xếp xong á Thì mới tham gia cùng các anh được Tay đại gật đầu Nói nhỏ vào tay của chú Đồng Tối nào cũng học đội ngoài đình á Chú ra được thì cứ vào bên trong gặp anh em nha Vậy nha Chú Đồng gật đầu ly lịa Bắt tay đại một cái Rồi tiếp tục lên xe về nhà Cô Thơn, cô Loan và cô sâm Mới toạt thấy bóng chú Đồng ở ngoài cổng Đã chạy ùa ra đón Cô Loan ôm lấy chú Đồng Mà khóc nức nở nói Em tưởng anh chết ở đâu rồi chứ Sao giờ này em mới về Nhà mình chưa đủ rắc rối hay sao Câu thơm gai góc là như thế Mà bây giờ cũng phải trùm rướm nước mắt Cô nói Anh đúng là vô trách nhiệm lắm anh Đồng à Gây ra chuyện rồi bỏ đi Làm cho cả nhà tai tiếng Anh không nghĩ tới bọn em thì thôi Cũng phải nghĩ tới mẹ chứ Chú Đồng nhìn vào trong nhà Rồi khẽ nói Mẹ thế nào rồi Bà có biết em bỏ đi hay không Bà ngủ tốt Nhưng mà vẫn ngây ngây ngô ngô như đứa trẻ con vậy Chẳng hay biết gì cả Thế Hạ đâu Hạ vẫn chưa về hay sao Nghe anh trai nhắc đến chị dâu Cô thơn biểu môi dài thường thường nói Vợ anh đó hả Chẳng được cái tích sự gì Chồng đi một cái Là á cũng ôm quần áo cuốn gói về nhà mẹ đẻ hả Mà thôi Anh vào trong tắm rửa cao râu đi Nhìn anh cứ như người rừng vậy Ghê quá Còn bà hả Em sẽ đánh tiếng đi bài từ về Anh không phải đón trước gì đâu Chú Đồng mệt mỏi dắt xe vào nhà Chẳng buồn đôi co với cô thân Nhìn sang buồn của bà Hoang Hai cánh cửa vẫn đóng im lìm. Chú bước tới tính vào thăm mẹ Thì cô thân ở phía sau nhắc nhở Mẹ đang ngủ á Anh có vào thì nhẹ nhẹ thôi kẻ bà tính giấc á ừ, Mẹ cứ hay ngủ ngày tới này sao Vậy ban đêm thì sao? Phải đánh thức mẹ vậy Cho bà ra sân tắm nắng mới khỏe người được chứ Nghĩ sao làm vậy? Chú đồng phăm phăm đẩy cửa bước vào Câu thơ ngăn không kịp Hai cánh cửa mở toàn Ánh sáng trội vào tận trong giường Nơi bà Hoang đang nằm Cánh màn trung lên một cái Rồi giọng bà Hoang ở bên trong Vọng ra đầy hoảng loạn <cười> Cục cục mạo. Cô màu. Chú Đồng chạy vào lật màn lên Thấy mẹ mình trùm chăn kính mít ngồi thu lưu ở trong góc Chú vỗ dành Mẹ, con là Đồng đây Mẹ ra ngoài với con đi Ngoài sân đang nắng đẹp lắm mẹ Nhưng bà Hoang dường như đã quên hẳn Đứa con trai độc nhất của mình Bà càng lá hét ôm sầm Đuổi chú Cúc đi Cô thường thấy tình hình như vậy liền kéo chú đồng ra khỏi buồn đóng cửa lại như cũ cô nhăn nhó nói đó anh thấy chưa em đã bảo rồi anh đừng có làm phiền bà nghỉ ngơi kéo bà lại làm loạn lên đó em sợ lắm rồi thôi nghe em đi đi tắm rửa cạo râu đã rồi thay quần áo chú đồng bị cô thương lôi đi xanh sạch nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại căn buồn của bà hoang trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả bà có như vậy sao Chú động hỏi cô Thần Khi cả hai ra giếng nước Ừ Anh không ở nhà Cho nên không có biết đâu Từ ngày trở về đến nay Mẹ cứ như vậy đó Ít khi chịu ra khỏi buồn lắm Chúng em mà muốn tắm rửa cho mẹ Phải đem nước vào tận bên trong Chứ không thể lôi bà ra nhà tắm như trước được Ăn uống của mẹ cũng thay đổi nhiều nữa Nếu mà không có đồ ngon á, Là mẹ không có ăn đâu Chú Đồng thở hát ra Bà Hoang bỏ đi Khiến cho cả nhà đau đầu đã định Bây giờ bà về rồi Vẫn không khiến con cái bớt lo. Hay là Tao đưa mẹ đi bệnh viện tỉnh khám xem sao Chỉ sợ là bà không chịu đi thôi Cứ tình hình này Chắc chỉ có đánh thuốc mê mới đem được ra khỏi nhà Kể cả là như vậy Tao cũng phải làm được Chú vừa dứt lời Thì Tiếm Hạ cũng vừa ở ngoài cửa đi vào Tiếm vừa nhìn thấy chú Thì không kìm được liền òa khóc ôm lấy chồng Anh, anh về rồi Anh làm em lo quá Mấy ngày qua anh đi đâu vậy Mọi người đều đi tìm anh đó Anh có biết hay không Chú Đồng nắm tay Tiếm Hạ mà an ủi Được rồi, được rồi Đừng vậy nữa Dù sao anh cũng đã về rồi đây Mọi chuyện qua rồi Chị có biết tên nhanh quá hả? Tôi tưởng á, chị phải ở nhà mẹ đẻ thêm vài tháng ăn dưỡng chứ. Hôm nay về thế này là hơi sớm đó. Tim hạ lườm cô thân một cái rồi đáp trả. Tôi phải về xem chồng tôi như thế nào chứ. Trong số các cô, ai chăm sóc được cho anh ấy? Xì. Chị lo cái thân chị còn chưa xong kìa. Ở đó mà chăm với sóc. Chị xem. Lần trước có mỗi việc mang cơm vào cho mẹ mà cũng không nên hùng nữa. Để trượt chân ngã xảy thai Nhà tôi mất đi cháu nội Chúng tôi còn chưa có tính toán chị đâu Nè Nếu mà lần trước không phải mẹ đẩy tôi Thì tôi cũng không bị ngã đâu Nếu muốn trách Phải trách mẹ của cô đó Chú Đồng nghe tới đây thì ngỡ ngàng Chú nói Em nói sao Là mẹ đẩy em sao Dạ đúng vậy Chính là mẹ đẩy em Lúc em ăn cơm vào Mẹ không cho em bật điện lên Em phải sờ lần để đỡ mẹ vậy Rồi sờ vào người Thấy quần áo ẩm ướt Em mới tính thay cho bà Thì liền bị đẩy ngã đó Chú Đồng nín lặng khi nghe vợ nói Còn cô thương Thì cảm thấy chị dâu đang cố tình đổ lỗi cho mẹ Nên phản bác Nè nè nè nè Chị đừng có mà hất nước bẩn cho mẹ Tại chị bất cẩn thì có chứ sức mẹ đâu ra mà xô ngã chỉ tới mức sẽ thay. Bà ấy bây giờ, trói gà còn không chặt nữa. tiêm hạ quay sang chú Đồng mà phân bua. Anh ạ, anh phải tin em. Em nói thật đó. trong mẹ như vậy thôi, chứ mẹ khỏe lắm. Tai mẹ cứng như thép vậy. Mẹ bớt tay em còn tím tới mấy ngày sau mới tan em vết bầm đi nè. Những lời của tiêm hạ bất chợt làm cho chú Đồng phải suy nghĩ. Quả thật tính tình bà hoang dạo này đổi khác rất nhiều Chưa nói đến giờ giấc sinh hoạt Mà ngay cả ăn uống của bà cũng rất kén chọn Tính tình thì ngày càng cáu kỉnh và khép kín, Hoàn toàn không giống với bà của ngày trước Ai cũng nói bà bị tâm bệnh Nhưng cho dù là như thế Con người cũng sẽ có những thói quen không bao giờ bị thay đổi Phí như ngày trước Bà ưa sạch sẽ bao nhiêu Thì bây giờ trở nên bừa bãi Lượm thượng bấy nhiêu Ngày trước bà ăn uống đơn giản Nhưng bây giờ bữa nào không có thịt Thì bữa đó bà không đụng đũa Cô thơn lượm thiếm hạ Quay mặt đi mà nói mát. Gớm nữa Thấy chồng về một cái là được thể làm đúng rồi. Ngứa hết cái mắt Nói xong cô liền bỏ đi Chỉ còn lại thiếm hạ và chú đồng Thiếm tiếp tục nói Từ ngày con bé điên bỏ đi Mẹ cứ như biến thành người khác vậy anh à Cơm ba bữa không ăn Chỉ đồ ăn thịt thôi Quần áo thì không thay Không tắm không giặt Anh thử vào buồn của mẹ mà xem Có ngửi được hay không Anh biết rồi Anh đang tính sắp tới đó Đưa mẹ lên tỉnh để khám bệnh đi Chứ bệnh của bà nặng lắm rồi Em đừng chấp những lời con thơ nói Anh sẽ tìm cơ hội mà dạy dỗ nó Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe Chúng mình sẽ sớm có con lại thôi À Tối nay vợ chồng mình sang nhà bắt cúc thăm bác một chút Tiền thể xem chị Huê bên kiệt Có tìm được ông thầy Pháp về hay không Ủa Nhà chị Huê đi tìm thầy Pháp làm gì vậy Anh Quốc bỏ đi rồi Có người thấy nấy lên nước quả đó Bây giờ chị Huê phải đi tìm thầy Để mà gọi nấy về Núi quả hả? À, anh Quốc lên nói quả có, có chắc không vậy anh? Ừ Có người nhìn thấy anh ấy đi về hướng đó đó Nhưng mà trên đó nguy hiểm lắm Ai dám lên đó tìm chứ Thì bởi vì chị Huy mới phải đi tìm thầy vậy Làm lễ gọi anh Quốc trở về đó Thiếp hạ nghe xong Thì lấy làm ấy nấy Thiếp nói Vợ chồng mình Thật có lỗi với nhà bên đó Cũng tại em Nếu em không nói ra chuyện bà thám trù ẻo em Thì anh đã không tới đó gây sự Cũng không gây ra cứ sự như vậy Chuyện nó đã rồi Bây giờ chỉ có cách tìm lưỡi anh quốc về Có như vậy Lòng anh mới thanh thản được tiêm Hà nghĩ tới mấy lần đi tìm cô đồng bất thành Thì bỗng nảy trong một ý tiêm nói à, Nếu lần này chị Huê mời được thầy Pháp về nhà mình cũng tiện á mời sang bên này xem một thể đi biết đâu giải được hạn lần này chú động không phản đối nữa ừ tùy em thôi em thích thì cứ mời về chuyện lễ lạc coi như giao cho em thím hạ lúc này mới cười được gật đầu ưng thuận tuy nhiên đến tối mịt hôm mấy mà chú kiệt và mẹ huy vẫn chưa trở về Chú Đồng cố đợi ở nhà bà nội tới tận 11 giờ đêm Mới tính chuyện về nhà Còn Tiếm Hạ đã về từ trước đó rất lâu Trời khuya tĩnh mịch Chú Đồng đột nhiên nổi hứng đi hóng gió Chú đạp xe chậm chậm trên con đường làng Hướng ra bờ đi Bất ngờ trước mặt Một cái bóng lao vụt qua Chui vào trong bụi rậm bên đường Rồi biến mất trong khu vườn gần đó Chú Đồng chưa kịp định thần Thì từ trong ngõ Có tiếng la ó Cho bà bốn thanh niên chạy ra tri hô Nói đâu rồi Màu chị ra đuổi theo đi Dẫn đầu đám thanh niên chính là Đại Đại nhận ra chú Đồng Gã lao tới nói nhiều quát. Đại đâu ơi Cô thấy nó chạy qua đây không Chú Đồng chợt hiểu ra vấn đề Liền đưa tay chỉ à, à, nó, nó chạy vào vườn này rồi Nói đoạn, chú cũng gác vội chiếc xe đạp vào hàng rào, rồi xung phong nhảy vào vườn trước. Đám người của đại lập tức nhảy theo sau. Thứ mà mọi người đang đuổi theo, chính là một kẻ trộm gà. Chỉ tiếc là cây cối trong vườn rậm rạp quá, hơn nữa trời lại rất tối. Mọi người dù muốn, cũng không thể chạy nhanh được. Sau khi nghe tiếng thanh niên hô hoắn, dân trong làng cũng bắt đầu túa ra. Người cầm đèn, người cầm gậy bao vây tứ phía. Chú đồng chạy ra cuối vườn, nơi hướng mặt ra bờ đi, thì dừng lại. Chú nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra một mảnh vải dắt vào bờ rào. Chắc chắn đó là vải từ áo quần của kẻ trộm lúc nãy chạy qua đây, bị mắc lại đi mà. Chú giật mình đưa lên trước mặt nhìn cho rõ, rồi lập tức bỏ vào túi áo. tiếp tục lần theo dấu vết của tên trộm để lại. tuy nhiên, mọi người đuổi theo ra tới bờ đi, liền mất dấu nó đi. ở đây gần cánh đồng, tên trộm dễ dàng lẫn xuống ruộng lúa mà tẩu thoát. chú đại chạy tới phía sau chú đồng, nhổ một bãi nước bọt cây cuốn rồi nói: mẹ nó, xích là bắt được nó rồi, vậy mà lại đi sống mất, cay thiệt đó. Chú Đồng cũng nói Lần này bắt khu Lần sau sợ nó sẽ đề phòng Khó mà bắt lại được Ừ, vậy mới nói Mẹ nó rịnh biết bao nhiêu lâu Phen này lại sôi hỏng bỗng không Tức quá mà Chú Đại đắm tay vào không khí Thể hiện sự phẫn nộ Không nói hết thành lời Chú Đồng bổ vai chú Đại tôi không sao như thế cũng phần nào chứng minh Cái trộm không phải là nhóm của anh rồi Anh bảo anh em rút về nghỉ ngơi đi Đêm nay chắc nó không dám quay lại đâu An ủi chú đại xong Chú Đồng cũng quay lại chỗ để xe Mọi người còn ở lại bàn tán Về chuyện ban nãy rất lâu Rồi mới giải tán ai về nhà nấy Thân thế của tên trộm Càng lúc càng khó đoán Chú Đồng trở về nhà Cũng đã quá 12 giờ đêm Lúc mở cổng ra Chú đột nhiên phát hiện trên những năng hoa của cánh cổng Dính đầy bụng đất Vết bụng còn kéo dài vào tận trong sân In thành những dấu chân rõ mồn một Chú rộ đèn pin Lần theo những cái dấu vết đó Thì tới trước cửa buồn của bà Hoàng Chú khẽ giật mình lùi lại Trống ngực đập rộn lên Một cách khó hiểu Tình tính của chú Mách bảo Sắp tới đây chú sẽ phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm. Bàn tay chú run rẩy chạm vào cánh cửa toàn mở ra. Nhưng cuối cùng lại thu về. Chú không đủ dũng cảm để đối diện với những nghi ngờ trong lòng mình. Chú Đồng quay bước đi thẳng một mạch, trở về căn buồn của vợ chồng chú. Ở trên giường, tiêm Hạ đang ngủ từ lòng. Chú Đồng nằm xuống cạnh vợ, mà nước mắt bắt đầu ứa ra. sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau cả nhà đều kinh ngạc khi thấy chú đồng dậy từ rất sớm đưa từng nhát chổi sàn sạc trên nền sân gạch cô thơ nhìn thấy cảnh đó thì vừa cười vừa nói "ôi, tôi có nhìn nhầm hay không ông anh tôi dậy sớm quét sân hả hôm nay chắc trời mưa to mất thôi trái ngược với thái độ vui vẻ của cô chú đồng lại tỏ ra khó chịu chú nói như ra lệnh Mở vào bụng của mẹ đó Giúp mẹ lau người thay quần áo đi Cô thường thấy vẻ mặt cáo cảnh của anh trai Thì nguyết dài một cái Cô nói Làm gì mà sáng sớm Bắt người ta đi lau người thay đồ Không sợ mẹ bị cảm lạnh hay sao Tao bảo sao thì cứ làm vậy đi Cấm cãi. Cô thường lần đầu tiên thấy chú đồng hung dữ như vậy Sợ anh trai cáu lên Cô đáp Ừ, được rồi thay thì thay làm gì ghê vậy cô thơn vào buồn rồi chú đồng ném cái chổi sang một bên lẳng lặng đứng ngoài cửa nghe ngóng giọng cô thơn truyền ra mỗi lúc một to trời ơi sao người mẹ tanh vậy mới hôm qua tắm rửa sạch sẽ rồi bây giờ lại phát mùi gì cô bật điện lên nha tối quá à không không bật không được bật điện cút đi À, thôi thôi, có bật thì thôi, nhưng mà để con lao người đã Có lẽ cô thơn phải vất vả lắm mới thay xong cho bà Hoang bộ đồ. Lúc cô bước ra, cá người nhễ nhại mồ hôi Cô cầm bộ quần áo của bà Hoang trên tay Dưới ánh sáng mặt trời mới thấy hốt hoảng Cô nhìn chú đồng bằng ánh mắt hoang mang Trời ơi, sao quần áo của mẹ chính này bụng như thế này Chú Đồng nuốt nước bọt khang, cầm lấy bộ đồ trên tay em gái, trực tiếp ra sau nhà, vũ vũ một hồi. Nét mặt chú lặng đi, khi nhìn thấy vết rách trên cánh tay của chiếc áo. Chú rung rẩy lấy mảnh phải trong túi áo ra. Đó chính là mảnh phải dắt ở hàng trào đêm qua mà chú bắt được. Màu vải hoàn toàn trùng khớp với chiếc áo của bà Hoàng. Chú Đồng gục đầu xuống, bật khóc lên nước nở. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Kẻ trộm gà bấy lâu nay Không ai khác Mà chính là bà hoang mẹ của chú Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần Nhưng chú Đồng vẫn không thể nào tin được Chuyện này là sự thật Suốt cả đêm qua chú không ngủ Ngồi ngoài sân hút thuốc Ánh mắt chăm chăm nhìn vào trong buồn của mẹ Trong thâm tâm Chú chỉ mong rằng chuyện này Chỉ là trùng hợp mà thôi Nghi ngờ của chúng là sai mà thôi Nhưng đến sáng nay Khi nhìn thấy vết trách trên áo của bà Hoang Thì mọi hy vọng của chúng đã buộc tắt Chú ngã quỵ khi biết mẹ mình là kẻ trộm Chú đồng đào hố cho bộ quần áo rách xuống dưới đất Rồi lẳng lặng ra chợ Mua một chiếc khóa to Câu chuyện bắt hụt kẻ trộm gà Sáng nay đã lan truyền khắp mọi nơi Đâu đâu người ta cũng nói về việc này. Ngay cả bà bán khóa, gặp chú Đồng cũng tranh thủ buôn dư li. Chú Đồng thay quá cổng sao? <cười> Dạo này ăn ninh trong làng kém quá, tôi đâm ra lại đắt hàng đó. Nhưng mà cái nhà bị mất gà hôm qua đó. Họ bảo tìm thấy nửa con gà góc vườn. Mình mấy người ta nói bị gặm nhầm nhớ, như là bị con gì cắn dở vậy. Chú nói xem. Có thằng ăn trộm nào mà lại ăn gà sống hay không chứ Một người khác đứng gần đó Cũng nói chen vào Tôi cũng thấy lạ lắm bà Cái nhà ông Tư lần trước bị mất trộm ấy Cứ khăn khăn bảo là Có trông thấy dưới ánh trăng ở phía chuồng gà Có cái bóng gì đó bò bằng bốn chân Giống như loại tinh tinh kỹ đột vậy đó Nó bắt gà rất là nhanh Mà lẫn cũng nhanh không kém nữa. Ông Tư bị đau chân Đuổi theo không có kịp Nhưng mà sáng tra lần theo dấu máu Và dấu lông gà dưới đất Thì ra tận bụi tre ở mấy bờ sông Thấy cả một đống lông gà với xương gà đó Kiến vẫn còn bu đầy luôn Bà nói xem Như thế là thế nào chứ Bà hàng khóa nhổ một bãi nước trầu, Rồi chẹp miệng nói "Ai Nếu trộm là người còn đỡ Chỉ e làng ta có quỷ xuất hiện Như thế thì nguy to đó Ờ Nhưng mà quỷ phải là do người chết hóa thành Làng ta gần đây đâu có nhà nào Mà có người chết đâu Phải không chú đồng Chú đồng không dám nghe tiếp Liền nở ra một nụ cười méo mó Rồi lặng lẽ trời đi Sự bất an trong lòng chú Càng lúc càng tăng lên Lúc đi qua cổng định, Chú thấy đại và mấy người thanh niên khác Đang tụ tập quanh gốc đa Thì ra họ vừa chung tiền, Mua được một con chó bẹt trê rất lớn, Đại nói oan oan vẻ tự hào, <cười> Có cái con bẹt trê này, á Thì trộm nào cũng chết, Nhìn hầm trăng của nó xem, Nó quạm cho một phát thôi, á Thì có chạy lên đằng trời, Ở Đồng, Nè, ở đây, Chú Đại nhìn thấy chú Đồng, Thì hồ hởi gọi, Chú Đồng miễn cưỡng đi tới, Chú Đại khoe, <cười> Nè, Chú thấy con này bao giờ chưa? Chú Đồng lắc đầu Ừ chưa? À, anh à, kiếm đâu ra vậy? <cười> Hàng hiếm Khó tìm lắm đó Anh em trong đội phải nói khó với lão thông mãi Lão mới chịu bán trò đó Chỉ cần có con này Chắc chắn bắt được trộm thôi Chú Đồng cười gượng à, <cười> Nghe đồn à, giống chó này rất tinh ha yeah. Không vững tin Mà còn nhanh nữa Thêm phần rất là hung dữ Một khi mà nó đánh hơi được mục tiêu rồi Nó lao tới xé xác con mồi tới chết thì thôi đó Rồi đại cười lên một cách xảo quyệt Ánh mắt lóe lên một tia hận thù Phải cho cái thằng trộm gà Sống cũng mang tật Như thế mới làm cho anh em hả lòng hả dạ được Sắc mặt chú Đồng tái đi thấy rõ Không dám nán lại lâu chú lấy cớ về nhà thăm mẹ già rồi vội vã rời khỏi đình làng trong khi đó tại làng an hoa cô miệng và con bé lụa vì ấy náy chuyện chiếc vòng nên cùng mẹ và chú kiệt đi tìm thầy đường tuy nhiên việc ấy lại thất bại mặc dù không gặp được thầy nhưng bà lựu mẹ của thầy đã cho hai người một cái cây nhỏ kèm theo lời dặn khi nào thấy cái cây này nở hoa tức là thầy đường đã trở về nếu lúc đó vẫn cần nhờ tới thầy thì hãy quay lại đây tìm mẹ cầm cái cây trên tay thất vọng nhìn chú kiệt và cô miệng mẹ chợt nhớ tới cô gái lái đò cháu của cô đồng ơn chèo thuyền chở mẹ hôm nào thì nói nơi này cách làng ăn hạ cũng không xa ta tới tìm cô bé lái đò đi Tôi có chuyện muốn hỏi nó Vậy là mọi người lại trồng trắng kéo nhau Thẳng đường tới làng An Hạ Hỏi thăm nhiều người Cuối cùng cũng tới được nơi cần tới Cô gái lái đò tên là Thương Vừa nhìn thấy mẹ đã nhận ra ngay Sau vài câu chào hỏi Mẹ vào vấn đề chính Mẹ nói à, Lần trước em tới nhà Chuyển cho chị bức tơ của cô đồng mơ á, Nhưng mà chị bất cẩn chưa kịp đọc đã đánh mất rồi không biết là cô chỉ điểm gì trong đó chị đoán là em cũng đã đọc qua liệu em có thể cho chị biết về nội dung bức thư đó được không thương vừa nghe tới đó thì sững người lại cô gãi đầu gãi tai có, có chuyện nữa sao em tới tìm chị hả sao em lại không nhớ vậy mẹ ngạc nhiên không kém cố gợi lại câu chuyện Và tình tiết để cho cô thường nhớ À cái lúc đó khoảng 12 giờ trưa Em tới tìm chị Đưa cho chị mảnh giấy màu vàng cho báo là cô mơ đã mất Vì điện thờ bị cháy. Em nhớ lại đi Cô thường bóp trắng, Giống như đang suy nghĩ rất căng thẳng Nhưng sau cùng Cô vẫn lắc đầu nói à, Em thật không nhớ gì cả Mẹ em cả tháng nay Em hầu như chỉ nhà cha mẹ Đâu có đi đâu được đâu Đến ra bến đỏ em còn chẳng ra được Làm sao mà tới nhà chị được Còn chuyện gì mơ mất á Thì quả là thật Tính tới hôm nay là thất thứ bảy của gì rồi Mẹ bần thần cả người Trước những lời mà cô thương nói Nói như vậy Chẳng lẽ ngày hôm đó cô thương bị ma đưa lối Quỷ dẫn đường tới tìm mẹ hay sao Bởi bây giờ dù có gặng hỏi như thế nào cô thương cũng không thừa nhận là mình đã đem bức thư của cô mơ tới cho mẹ cuối cùng mẹ đành khẩn khoản đưa ra một yêu cầu đó là nhờ cô thương đưa mẹ và mọi người tới trước mộ của cô đồng mơ để thắp cho cô một nén nhang cô thương không ngần ngại lập tức đồng ý ngay trước mộ cô mơ mẹ khấn cô mơ ơi Tôi không ngờ chuyện xui rủi lại xảy ra như vậy. Dù là không thân thích, nhưng cô cũng đã tận tình giúp đỡ cho nhà con. Nay cô không còn, con xin được thành tâm thấp nến nhang, cầu mong cô được yên nghỉ. Khấn xong, mẹ vái ba vái cắm nén hương lên mộ của mưu. Lúc quay ra, thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khi thấy con bé lụa, bỗng nhiên trùng mình một cái lúc nó ngẩng đầu lên hai mắt đỏ ngầu nó chỉ vào mẹ nói bằng cái giọng lạ luôn đi trước giờ ngọ ngày mai thì tìm được người đi sau giờ ngọ chỉ tìm được cốt đi mau con lụa nói xong thì ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự bấy giờ đến lượt tất cả những người có mặt phải rùng mình kinh hãi con lụa được đưa về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô miệng mới nói um, chuyện nó bị ốp bóng á cũng không có gì là lạ thường thì tới ngày hôm sau nó sẽ tỉnh thôi thế nhưng không đợi đến ngày hôm sau mà ngay lúc đó vài phút sau thôi con lụa đã ngồi nhỏm dậy nói bằng cái giọng ráo hoảnh Chú Quốc Con nhìn thấy chú Quốc á Chú ấy đang quỳ trước ngôi mộ đá Ở sâu trong núi Bên trên có một cây đa cổ thụ rất là lớn Rễ chùm lên cả phần mộ mẹ Mẹ và chú Kiệt không hẹn Mà cùng đồng thanh hỏi Nè, con có thấy gì nữa không con? Con lụa ôm đầu nhăn nhó à, đau, đau đậu quá Quả Nhiều quả lắm Ch cháu chỉ thấy cô thế thôi à Cô Miền chạy tới ôm con Còn mẹ và chú Kiệt nhìn nhau Đầy kích động Như vậy có nghĩa là Việc bố ở trên núi quả Mười phần đã chắc cả mười Mẹ và chú Kiệt Không có lý do gì để ở lại nhà cô Miền Nên nói lời chào tạm biệt Để gấp trúc trở về Lo chuyện lên núi tiệm bố Mẹ đoán rằng lúc đứng trước mộ cô Mơ Con lụa đã bị cô mơ ớp vào Cho nên mới nói ra những lời tiên tri thần bí như thế Có nghĩa là cô mơ đang muốn chỉ điểm cho mẹ Phải đi cứu bố trước giờ ngọ ngày mai Để chậm trễ Mọi việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn Trong khi đó Tại nhà của bà nội Nhận được tin báo Tất cả mọi người trong dòng họ Đều kéo tới Cùng nhau họp bàn phương án đi tìm bố Tuy nhiên, khi nói tới chuyện phải lên núi quả Thì ai cũng trùng bước Ông tạ là em út của ông nội Gọi bà nội là chị dâu Ông lên tiếng Sảy cha còn chú Sảy mẹ thì bú gì Anh trai tôi đã qua đời Tôi thay mặt anh Có ý kiến với chị Cúc như thế này Chuyện tìm người là hệ trọng Nhưng mà phải cân nhắc bị lên núi quả vô cùng nguy hiểm đó. Xưa nay những điều kỳ bí trên đó, chưa ai lại chưa nghe tới. Dòng họ chúng ta không thể đánh đổi mạng sống của nhiều người để đổi lên một người được. Điều ông tạ vừa nói, bà nội cũng đã từng nghĩ qua. Chính bà cũng không đồng tình với việc để chú Cán, chú Kiệt và chú Đồng lên núi. Bà nội tôi biết chứ, Chính vì vậy tôi mới cho thằng Kiệt với con Huê đi tìm thầy về để lo việc này. Tốt nhất là như vậy. Bà chỉ cho chúng nó đi tìm ai vậy? Ờ, nghe nói bên làng An Hoa đó, có thầy Đường. Hành nghề thầy Pháp rất là có tiếng. Chúng nó qua xong để tìm rồi. Ông tạ nói với giọng trách móc à, Những chuyện quan trọng như thế, Mà chị không nói qua với tụi tiếng nào cả Chị coi thường thằng em này quá rồi Cần gì phải đi đâu xa tìm thầy Làng ta không có người cúng bái được hay sao Chị đem thúng thóc tới nhờ ngay mũ cầm cho tôi Mũ ấy chẳng đi cúng cho khắp thiên hạ còn gì Bà nội tái mặt vội chống chế Chú không biết đó thôi Người ta bảo Chùa nhà không thiên đâu chúa Nói như thế là để xoa dịu ông tạ thôi Chứ cả làng ai cũng biết Điện của mụ cầm lâu nay vốn không có khách Số là có mấy bận Người làng tới nhờ mụ xem cho việc làm ăn Con cái Xin ngày đồng thổ Thậm chí là bốc mộ sang cát Thì chẳng hiểu sao lại trật lất hết Mặc dù ngày trước kia Mụ bối rất là đúng Về sau có người phát hiện ra mụ cầm Hữu hóa với cái anh đi thả ống lương ở miếu hoang Nên có lời đồn rằng Mụ có chữa Sau đó phá thai Rồi mất lọc thánh cô Bây giờ không còn khả năng tiên tri gì nữa Lời đồn suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn Nhưng việc mụ cầm mất khả năng bối toán là có thật Mới bà nội từng rất sùng chuyện tâm linh tín ngưỡng Dạo trước không có ngày trầm mùng 1 nào Mà bà không tới điện của mụ cầm Để thắp hương sinh Lộc Gieo quẻ Nhưng dần dần bà nhận ra những điểm bất thường Nên ít lui tới hẳn đi Riêng ông tạ thì khác Dù người làng có nói ra sao Ông vẫn một mực bảo vệ mụ cầm Còn nhiều lần mời mụ về nhà cúng bái Nói ông tạ bảo thủ Cứng nhắc cũng được Mà nói ông cố chấp cũng không sai Nhưng có một điều mà cả họ vẫn luôn bàn tra tán vào Thì thầm to nhỏ với nhau Rằng ông tạ có ý với mụ cầm Mụ cầm tính tra năm nay chỉ mới ngoài 40 Nhìn kỹ thì thấy mụ có duyên lắm Người thì phóp pháp trắng trẻo Ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng Chứ không giống như mấy bà đồng khác Khí sắc lạnh lùng Nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bức người Ông tạ thì lại quá vợ Dù đã 50 Nhưng thân thể của ông vẫn còn tráng kiện lắm Làm gì cũng hùng hục như con trâu đất Chỉ hiềm một nỗi là bị tật ở chân Nên dáng đi có phần kỳ dị Nhưng ông tạ không bao giờ vì chuyện đó mà tự ti Trái lại Lúc nào ông cũng oan oan khoe với thiên hạ rằng Cái chân này của ông Là do vết thương chiến tranh để lại Rằng ông là bộ đội cứu quốc Anh Dũng vô cùng Chỉ có người nhà là biết Cái chân ông bị như vậy Là do hồi nhỏ trèo cái mít ăn trộm nhà hàng xóm Bị ngã trật chân Ông vì sợ cha mẹ phát hiện ra chuyện xấu, nên cố tình giấu giếm. Bởi thế cho nên cái chân đó không xử lý kịp thời, mới mang tật tới bây giờ. Còn về sau, ông bỏ nhà theo đám người đi Đại Cát tìm vàng, nhưng lại nói dối là đi bộ đội. Lúc trở về quê, ông chạy được cái giấy thương binh, thế là nghiễm nhiên được hưởng chế độ. Bà nội thừa biết tính của ông tạ gia trưởng, lại ưa sĩ diện. Nhưng hiện tại trong họ vai vế của ông ta vẫn là to nhất Phàm chuyện gì ông muốn can thiệp Thì sẽ làm cho bằng được Bà nội là chị dâu Cũng không dám cãi Thằng Kiệt với con Huê đi mất dạng. Theo tôi chị đừng chậm trễ nữa Mau mau mời mụ cầm tới làm lễ Kêu tổ tiên hiển linh trà Gọi thằng Quốc về đi Bà nội nấn ná Chưa biết phải làm sao Thì may mắn chú Kiệt và mẹ đúng lúc trở về Ông tạ không thấy có người đi theo Thì lại quay ra bảo bà nội Rồi tôi biết mà Chúng nó có mời được đâu chỉ mà không nghe tôi Thì tính bạn thằng Quốc có lòng mà giữ Nó mà xảy ra chuyện là lỗi của chị đó chị Cúc à Mẹ nghe vậy Liền lên tiếng phân bua Giải vây giúp bà nội à, dạ Chú đừng nóng à, Chú nghe bọn cháu trình bày đã Chúng cháu cũng đóng lòng tìm anh quốc hơn ai hết mà Tuy là lần này đi á, Không có mời được thầy về Nhưng mà chúng cháu cũng đã được chỉ điểm Chỉ cần sớm xuất phát lên núi tìm người Thì cơ hội tìm thấy là rất cao <cười> Vậy ai là người lên núi Chị đi hả Chú cán lên tiếng này Việc này thì bắt tỏ với mọi người yên tâm đi Cháu xin nhận trách nhiệm lên núi tìm Bình quốc Gia đình cháu đã bàn bạc rồi Sẽ thuê Lão Thông làm người dẫn đường Cho nên cháu tin việc lên núi sẽ thuận lợi thôi Mọi người nghe nói tới Lão Thông Thì đều xích xoa Lão Thông sao? Lão già đó lấy công cao lắm Năm ngoái có nhà nhờ Lão dẫn lên núi quả Phải mất cho Lão cả con trâu đó à, Mà đâu chỉ có vậy? Sau khi xuống núi Nếu nhà nào không trả thêm tiền cho lão Thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành Người ta đồn là lão thông có cái thứ nước trò Uống vào có thể xua đuổi tà ma quỷ dữ đó Mà uống thứ nước đó bắt buộc phải trả thêm một số tiền không nhỏ đâu Trước những lời bàn tán xôn xao của mọi người Ông tạ lên tiếng lấn ác tất cả Cả họ nghe tôi nói đây Sẽ không ai lên núi cả Không một ai được lên Tôi đã nói rồi Cách duy nhất là mời mụ cầm về cúng Thế thôi Trước lời nói đanh thép của ông tạ Ai nấy đều phải sợ không dám cãi Mẹ nhìn sang bà nội cậu cứu Bà nội lại nhìn các con đầy bất lực Chú Kiệt bước xúc lên tiếng Việc mời mụ cầm thì cứ mời Còn việc lên núi thì cứ lên thôi Cứu người như cứu hỏa vậy Sao có thể bắt chúng cháu ngoài ta đứng nhìn được Ở cái thằng này láo Mày còn cãi cả chú sao Nói cho mày biết Cái núi quả đó Người ta muốn tránh chẳng được Mày còn muốn đâm đầu lên đó Mày tính đem bệnh tật về đổ cho cả họ sao Tao là tao cấm À Còn cả thằng quốc nữa Bằng mà gọi được nó về rồi Thì phải ở ngoài làng ít nhất một tháng Không có mầm bệnh mới được về nhà Rõ chưa Lời nói của ông tạ Thế mà lại được cả họ đồng tình Ai cũng sợ cái núi quả bí hiểm đó Chú Cán chú Kiệt ức lắm Nhưng tình hình này Khó lòng mà đi được Mẹ bất lực ngồi phịch xuống hiên nhà Mà khóc nức nở Mãi sau khi mọi người ra về Chú Cán mới kéo mẹ đứng lên An ủi nói Chị đừng có lo Em tính cả rồi Em sẽ trốn đi lên núi Chú Tạ có phát hiện ấy, Thì chuyện cũng đã rồi Có việc Diệm gánh hết tội cho Chú Kiệt cũng nói Việc này là lỗi của em Nên để em đi mới phải Nói đoạn Chú Kiệt khủng hổ đi vào trong nhà Chuẩn bị ba lô đồ lề để lên núi Nhưng liền bị chú Cán ngăn lại Nè Tao lạnh Để tôi đi cho Mày chỉ cần ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt là được rồi. Chú Cán giật lấy cái ba lô trên tay chú Kiệt, cất lại vào trong tủ chè, rồi khóa lại. Xong xuôi đâu đó, chú quay lại nói với bà nội và mẹ. Bây giờ cô đi tìm lâu thông, nhờ lão dẫn được, Nhưng mà cũng phải có ít nhiều lộ phí. Ờ, mọi người coi gươm trong nhà xem được bao nhiêu tiền. Bà nội chỉ tay lên mái nhà, rồi nói, Nè, ở chỗ cây cột kẹo đó đó, tao có dắt mấy phần vàng, đứa nào bắt ghế mà lấy xuống đi. Chú Cán đem cái ghế đậu vào, trèo lên, lấy được một cái túi vải, bọc trong bọc ngoài, thêm mấy lần túi bóng, rồi giấy báo nè. Dở ra không biết bao nhiêu lớp, mới thấy được năm phần vàng. Mẹ cũng chạy về nhà, lúc quay lại đem theo một cái hũ tiền tiết kiệm, mẹ đưa cả cho chú Cán. Ờ, trong này là toàn bộ tiền mà anh chị dành dụm được Còn một đứa lợn nữa Lát nữa chị sẽ gọi người tới bán Đem toàn bộ tiền của cả nhà ra đếm xong Chú cán thở dài Để cô đi đàm phán với lão thông xem sao Không biết chừng lão sẽ cho mình nợ Đến đâu hay đến đó vậy Chiều hôm đó Mẹ gọi người bán đi đàn lợn, Dù chưa tới ngày xuất chuồng. những con lợn còn non kêu en é, chạy loạn trong mấy cái củi sắt, chốc chốc lại nhìn mẹ đầy oán trách. Mẹ ứa nước mắt cầm lấy số tiền ít ỏi, lại đưa cho chú cắn. Não lòng nói, thôi thì thêm được tí nào hay tí đó, chú cầm lấy đi. Còn một ít để tôi đi chợ, sắm thêm lương khô với đồ ăn cho chú mang theo. Đường lên núi quả xa xôi hiểm trở lắm, chú nhất định phải cẩn thận đó. Nhưng chú chưa kịp nhận Thì từ lúc nào Ông tạ đã xuất hiện Giật phát túi tiền trên tay của mẹ Ông tạ quát lên Chú mày tính làm gì đây Tao biết ngay mà Định chống đối với chú mày sao Tao đã nói rồi Không được đứa nào lên núi hết Số tiền này tôi tịch thu Để đó lo mời việc cô đồng về cúng Nói xong Ông tạ quay người đi thẳng Mẹ giận đến trung người Tính chạy theo nói lý Nhưng bị chú Cán ngăn lại Chú nói tôi bỏ đi chị Lúc này đừng có làm to chuyện lên Cứ để chúng ta đặt ý đi Loại người này sớm muộn cũng gặp chuyện thôi Mẹ nghe lời chú Cán Nuốt cục thức vào trong Rồi lặng lẽ ra chợ chiều Mua đồ bỏ vào ba lô cho chú Cán Trong lúc đó Thì chú cũng đi tìm lão thông Đứng trước ngôi nhà sập xệ Được chấp kép bởi những mảnh ván gỗ cũ kỹ Và mái lá tả tơi Chú Cán ngỡ rằng Mình đã nhầm địa chỉ Bởi chú không ngờ được nhà của lão thông Chuyên dẫn đường đến núi hét giá cao các cổ Mà lại có thể xúi xói như thế này Đánh bạo bước qua cánh cửa tối ơm Chú Cán thấy có một thân người Lên khênh nằm trung rẫy Trên chiếc chổng giữa nhà Phải nhìn thật kỹ Chú mới nhận ra đó là Lão Thông Từ chỗ Lão nằm Một mùi hôi thối sọc lên Khiến cho người ta phải nôn ọe Chú Cán lấy vạt áo che mũi Rồi cất tiếng nói L Lão Thông Lão Thông à Lão Thông dường như đã kiệt sức Cả thân người cao lớn nằm im lìm Chỉ có đôi mắt là vẫn còn chuyển động Lão nhìn thấy chú Cán Liền lập tức có phản ứng những ngón tay trùng rãy đang buông thõng, khẽ nhúc nhích như có ý vậy gọi chú. chú cán mở toàn cánh cửa cho ánh sáng trội vào. lúc này chú nhận ra bên dưới cái chõng nơi lão thông đang nằm có một vũng bầy nhầy toàn phân và nước tiểu. chú lấy hết can đảm lại gần lão thông trời, trời lão thông Là ông bị kiết rồi trời, trong nhà có thuốc hay không Mặt lão thông méo sạch đi Lão ú ớ xua tay Chú thở dài nói Ông bị lâu chưa Sao không đi trạm xá đi Để như vậy mà không ai phát hiện ra Lão đi nhiều như vậy Mất nước chết của ngài đó Chú cán ghé vai Định nâng lão thông ngồi dậy Đưa lão đi trạm xá Nhưng mà thân thể của lão quá nặng nề Cứ lên được nửa chừng Lại nằm vật xuống Kéo chú cán ngã theo Trong khoảnh khắc hai cái đầu chụm vào nhau Lão Thông kể thì thầm vào tai chú Kháng Bằng cái giọng yếu ớt Của một người chỉ còn lại chút hơi tàn Đi tìm Lão Kháng Hồn ma Đã quay lại rồi Lão Thông nói xong Thì gương mặt trở nên cứng đờ Mồm Lão há hốc Hai mắt mở trừng trừng như thể thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Lão ngáp lên một cái, rồi tắt thở đi. Trước sự việc quá đỗi bất ngờ này, chú Kháng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà. Chú về làng loan tin về cái chết của Lão Thông. Tuy mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, nhưng lại chẳng mấy ai quan tâm đến Lão. Với họ, từ trước tới nay, Lão Thông không khác gì một tên cho vai nặng lãi. ngoài việc dẫn người lên núi lấy cái giá cao cắt cổ thì lão cũng chẳng giúp ai bao giờ nhờ vào chính quyền địa phương mà thi thể của lão thông cuối cùng cũng được an táng bởi lão không vợ không con không họ hàng thân thích cho nên việc chôn cất diễn ra một cách sơ sài và chống vánh ngoài cán bộ có chức trách thì hầu như chẳng có người làng nào dám lai vãng lại căn nhà của lão nhưng những ai có mặt Nhìn thấy thi thể của lão Đều cảm thấy vô cùng khiếp đảm Người ta bắt đầu đồn thổi Lão thông lên núi quạ nhiều Cho nên bị quỷ ám Và trước khi chết đi Lão đã thấy thứ gì không sạch sẽ rồi Cái chết của lão thông Khiến cho chú Cán và cả nhà chơi vào thế bí với người dẫn đường duy nhất Lên ngọn núi ma kia nay đã chết rồi Mẹ nghe tên xong thì khóc tới hai mắt sưng húp lên bởi theo như lời con bé lụa lúc bị vong nhập thì thời gian để lên núi đưa bố quốc về không còn nhiều nữa chú kiệt châu mày nói tại sao những người mà chúng ta tìm đến đều lần lượt gặp chuyện như vậy chứ ban đầu là cô mơ sau lại đến lầu thông cái này chẳng phải quá trung hợp hay sao Mẹ bưng mặt che đi những dòng nước mắt đang tuôn ra xối xả Chú Cán thở hắt ra Chú nhớ lại câu nói cuối cùng của lão Thông trước khi chết Đi tìm lão Kháng Hồn ma đó quay trở lại rồi Chú ngẩng lên nhìn bà nội Mẹ ơi Làng mình có người nào tên là Kháng không ạ? Làng mình sao? Tên Kháng hả? Có đó Nhưng bảo mới già lắm rồi Sao con lại hỏi người này? Chú Cán gãi đầu Dường như chính bản thân chú cũng đang mơ hồ Về câu nói của Lão Thông ừ, Thế cái ông Kháng đó nhà đâu vậy mà? Nhà ấy chính là nhà của cô đồng cầm đó Thế ông ấy là cha cô đồng sao? Vậy cô đồng cầm là trẻ mồ côi Được ông Kháng đem về nuôi Sau này giúp mở phủ ăn lộc thánh cô mà thôi Ra là vậy Nói như thế có nghĩa là ông Kháng cũng là một thầy Pháp sao Ờ đúng rồi Nhưng mà từ lâu ông ấy Có ra ngoài nữa đâu Ngày đó ông ấy còn hành nghề các con còn bé lắm Bây giờ thì yếu lắm rồi Cô động phải thuê người để chăm sóc cho ông đó Chú cán thở dài Chú bắt đầu luận câu nói của Lão Thông Có thể ý Lão là Lão đã gặp ma Và muốn tìm ông Kháng nhờ mới giúp mình Chỉ tiếc là bây giờ Lão Thông đã chết Ông Kháng thì quá già, sức cùng lực kiệt Giả như Lão Thông còn sống Thì có lẽ ông Kháng cũng chẳng giúp gì được cho Lão nữa rồi Việc lên núi tìm bố tưởng rằng chơi vào ngõ cục Thì bỗng đầu chú Kiệt khét lên Cái cây cây hoa rồi kìa. Mọi người đều nhìn về phía tay của chú Kiệt Chỉ. Quả nhiên, cái cây mà bà Lụ, mẹ của thầy Đường cho, bây giờ đã nở hoa. Mẹ lấy lại được hy vọng. Mẹ nói ngay, bà Lụ bảo á, nếu thấy cây nở hoa, có nghĩa là thầy Đường đã về. Vậy mau sang xong tìm thầy thôi, chứ không kịp nữa. Mẹ quá nôn nóng mà quên mất trăng. Bây giờ trời đã tối. Ngoài bến sông cũng chẳng còn ai đưa đò nữa Chú Cán thấp giọng nói Thôi cố đợi đến sớm mai đi 5 giờ sáng là có đò rồi Chị mình sẽ đi sớm Cũng chẳng còn cách nào khác Mẹ đành nghe theo lời chú Cán Nhưng suốt cả đêm Mẹ trăng trọc không sao ngủ được Chỉ mong chống tới giờ Là mẹ sẽ mở cửa mà đi ngay Trong khi đó tại nhà chú động. Trời vừa sẩm tối, sau bữa cơm, đợi cho cô thơm mang thức ăn vào cho bà Hoang xong. Chú Đồng cũng lặng lẽ đem chiếc khóa to mua được từ ngoài chợ, khóa trái cánh cửa buồn của bà Hoang lại. Xong xuôi đâu đó, chú đứng lặng im nhìn căn buồn. Như thể đây là lần cuối cùng chú đối diện với nó vậy. tiếng hạ thấy biểu hiện lạ của chồng, cộng thêm việc chú Đồng bỗng nhiên khóa cửa buồn, thì chạy lại hỏi nhỏ. Làm gì Chú Đồng không đáp Chỉ vội vàng kéo tím Hạ Xuống nhà dưới Sau khi đóng chặt cửa lại Chú thì thầm vào tay vợ Đêm nay dù có chuyện gì xảy ra Mình cũng không được mở khóa cho mẹ Mình nhớ chưa Lát nữa mình đi dặn thêm Cả đám con thân Con xăm với con Loan cho tôi Sa Sao phải làm như vậy hả anh Mình đừng hỏi nhiều Chỉ cần nghe lời tôi là được. Chú Đồng ngồi phịch xuống giường, gương mặt sắc lại. Chú thở dài ra một hơi rồi nằm xuống, kéo cái chăn lên quá ngực, rồi quay mặt vào tường. Ý chừng không muốn tiếp chuyện thêm nè. tiêm hạ đứng chơi chơi giữa gian phòng, hết nhìn chồng, lại nhìn gian buồn đang khóa bên hông của nhà chính. Đoạn tiêm chẹp miệng mở cửa ra, lên nhà trên dặn dò đám em chồng, Như lời chú lòng đã dặn Vẫn là cô thường phản bác Cô nói Trời ơi Bé chuyện khóa với khách Mong mẹ ra ngoài cũng chả được Ở đó mà lo ấy lo thì chẳng lo Nhưng mà lỡ nửa đêm bà bỏ đi như lần trước đó Thì lúc đó cô xuống am mò đi Cô thường nghe đến đó thì nín tình Bởi quả thật Bà Hoang bây giờ không còn là bà Hoang trước kia nữa Hành động của bà quá là khó lường Thím hạ thông báo xong Thì quay trở về buồn ngủ Leo lên giường nằm cạnh chú Đồng Chú Đồng nhắm mắt Nhưng không sao ngủ được Bên tai chú đang văng vẳng tiếng gầm gừ Của con chó bẹt rê Giọng cười hô hố của tay đại Cùng với câu nói Để con bẹt rê này bắt được Thì thằng trộm chỉ có nước thịt nát xương tan. Khó khăn lắm chú Đồng mới chợp mắt được, nhưng chốc chốc lại giật mình đánh thoát. Mỗi lần như vậy, chú mở mắt thấy mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt, dưới cổ lẫn lưng áo nè. Quánh mặt lại, thấy vợ đang ngủ say, hơi thở đều đều. Chú Đồng khẽ khàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hết sức để không làm cho vợ thức giấc. Chú ra sau nhà, đi tới chỗ giếng đình rửa mặt cho mát. Bước thấp bước cao vừa đi vừa dụi mắt Chú vấp phải thứ gì chắn ngang đường Làm cho bản thân ngã dúi dụi Bực mình Chú vùng chân đá cái cành củi khô sang một bên Cho làm bầm chửi Mẹ nè Có mỗi cái việc chọn dẹp nhà cửa cũng không nên hồn nè Quả đúng là chú vừa vấp phải cành củi thật Lạ thầy Vừa đi được vài bước Thì lại nghe lộc cọc ở phía sau Chú ngoảnh đầu nhìn, nhưng tịnh, không thấy gì. Lần thứ nhất, đến lần thứ hai, chú cứ ngỡ là bản thân mình nghe nhầm. Nhưng tới lần thứ ba, chú có cảm giác nhột nhột ở sau gái. Cứ như thể có một ánh mắt nào đó, đang nhìn chú từ đằng sau. Gây ốc toàn thân nổi lên, chú bước chậm lại, từ từ quay đầu nhìn. Bóng tối vẫn bao trùm Chỉ có ở dưới chân của chú Cành củi khô lúc nãy Đã chạm tới gót từ bao giờ Chú đồng nhìn chằm chằm cành củi Một cách dò xét Rồi cúi xuống nhặt nó lên Đúng lúc ánh trăng Ló ra khỏi tầng mây Đã giúp chú nhìn cho rõ Chú thét lên một tiếng kinh hoàng Trên tay không phải là cành củi khô Mà là một khúc xương trắng Giống như đoạn xương tay của người Ném mạnh khúc xương trắng ra xa Bước lùi Trong lúc hốt hoảng Chú trượt chân chới với Ngã ngửa về phía sau Đầu đập vào thành giếng. Chú đưa tay ra sau gáy Rồi lại đưa về phía trước mặt Máu Làm ảo Nhưng chú chẳng thấy đau chút nào Có lẽ bây giờ, nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả Một lần nữa chú nhìn xuống bên cạnh Khúc xương bàn tay chú ném đi Bây giờ quay lại từ lúc nào rồi Không Lần này không chỉ có một Mà rất nhiều Rất nhiều xương trắng ở xung quanh chỗ chú nằm Chú động ú ớn, hoảng loạn tột độ Chú muốn bật dậy ngay và chạy vì buồn nhưng lớp đất dưới chân bỗng nhiên trở nên trơn trượt, khiến cho chú ngã dúi dụi hết lần này tới lần khác. Đám xương trắng như những sinh vật kỳ dị có khả năng di chuyển. Chúng từ từ tụ lại với nhau, hợp thành một bộ xương hoàn chỉnh, chỉ thiếu duy nhất cái đầu lòng. Nhưng điều khiến cho chú động kinh hãi hơn là từ phía xa, con chó bẹt xe của chú đại không hiểu vì đâu mà vào được nhà chú. Nó lừng lững chạy đến Trong mồm còn ngoạm cái thứ gì Lũng lẳng như mớ tóc Tới chỗ bộ xương đang thiếu cái đầu kia Thì từ từ thả vật kia xuống Một tiếng cười khanh khách nổi lên Chú động ôm ngực tở dốc Thứ chú đang thấy Chính là cái đầu lâu của bà Hoang Đang ngoác miệng cười Với hàm trăng đỏ lợm màu máu Chú đồng chỉ kịp ngáp lên một hơi, rồi gục xuống. Quý tính giả vừa nghe xong tập 3 của Hoàng hồn trở lại. Tác giả hồi ức. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.